t r ư ơ n g ba trăm lẻ sáu tiết bí năm quý mặc nôn nỗi lòng phức tạp xem nàng khóc lại rất là phiền chán tay hắn thế nhưng không chịu chính mình k h ô n g chế tưởng cho nàng lao đi nước mắt thậm chí tưởng nâng mặt nàng hung hăng hôn nàng quý mặc nôn không thích loại cảm giác này thân thủ một trưởng t r ụ p ở thời khinh khinh trên người thời khinh khinh không có phòng bị bị thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều quý mặc nôn c h ụ vừa vặn thân thể h à n h một tiếng tràng môn mà ra thời chi hành kinh lốc bay nhanh chạy đi mẹ đáng tiếc thân thể hắn quá nhỏ áp căn tiếp không được thời khinh khinh đợi đến địa phương sau phát hiện mẹ từ lầu hai trên lan can ngã xuống thời chi hành mục tí r ụ n g liệt quay đầu oán hận xem quý mặc nôn liếc mắt một cái ta hận ngươi mẹ nếu là có cái gì ngoài ý muốn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn quý mặc nôn nghĩ thời chi hành trong lời nói còn có thời chi hành ánh mắt giật mình nhiên xem chính mình tay hạ xuống lâu thời khinh khinh nội thương không chỉ phun ra mấy khẩu huyết đầu góc một mảnh mê mê chầm chầm yến thần cùng yến dương mang theo bọn họ đoàn xe tiến đến hôm nay là ZF cùng dị năng giả liên minh tuyên bố hợp tác này g yến hội tổ chức cũng là đặt ở quý g i a cho nên rất nhiều người đều sẽ đến chính là yến thần cùng yến dương đến sớm một điểm yến thần nhìn đến theo trên lầu hạ xuống thời khinh khinh theo bản năng chạy vội đi qua đem nhân tiếp được thời chi hành thấy đến một màn như vậy tâm bông bước nhanh theo thang lầu chạy xuống đi quý mặc nôn giật mình nhiên đi đến lầu hai lan can chỗ nhìn về phía hiến thần ôm thời khinh khinh đ ỗ n g nhiên cảm thấy thực trói mắt ước chế không được tức giận theo trong lồng ngực c u ộ n c u ộ n m à đến tạ ơn non nớt thanh e m là con hắn quý tử hoành hắn thế nhưng nói với hiến thần tạ ơn hắn vừa mới không phải còn nói ơn trùng sinh có ý tứ gì quý mặc nôn không rõ chân tướng h i ế n dương nhìn đến quý mặc nôn lại mở to hai mắt tràn đầy ngọt nào g nàng t r ù n g sinh tuy rằng không nhớ rõ chính mình là chết như thế nào nhưng nàng ở trong thân thể của chính mình thức tỉnh khi cũng nhớ được chính mình là yêu quý mặc nôn cho dù không có hoàn toàn thức tỉnh khả năng vẫn là khống chế không được chính mình tâm do đó yêu thượng hắn thẳng cho tới hôm nay nàng hoàn toàn tỉnh táo lại chỗ đã thấy liền là như thế này một màn nhất định là quý mặc nôn đem thời khinh khinh t r ụ được đến quý mặc nôn có phải hay không cũng giống như nàng trùng sinh yến dương khẩn cấp hướng cùng quý mặc nôn thân cận khả quý gia nhân phát hiện thời khinh khinh sau khi bị thương chạy nhanh kêu quý phu nhân đi lại hiến dương chỉ có thể duy trì chính mình hình tượng tạm thời không đi cùng quý mặc nôn tiếp xúc chờ hiến hội sau khi kết thúc lại nói thời khinh khinh hôn mê rồi quý phu nhân thực lo lắng làm cho người ta đem nàng đưa đến trong phòng đem nhân đều đổi ra đi chạy nhanh cấp thời khinh khinh dùng hết hệ dị năng trị liệu nay đến cùng là chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng thế nào ở nhà bị thương quý phu nhân cấp thời khinh khinh trị liệu hào sao nhìn về phía quý mặc nôn cùng thời chi hành khả hai người này đều không nói chuyện tầm mắt d ừ n g ở nằm ở trên giường thời khinh khinh trên người yến hội đã đến rét ép cùng dị năng giả liên minh nhân đều đến mở màn vũ bọn họ đề nghị nhường quý mặc nôn cùng yến dương đến thiêu quý mặc nôn tâm phiền ý loạn xem trước mặt tràn đầy tình yêu yến dương cùng hắn trong trí nhớ giống nhau lại cùng khối này thân thể trí nhớ bất đồng hắn thật sự vô pháp tưởng tượng hắn trong trí nhớ cái kia kiên cường lại đại khí nữ hai tử sẽ biến thành nay như vậy quý mặc nôn trầm mặc làm cho người ta cho rằng hắn là đồng ý y ế n dương cũng l à như thế này cho rằng đi đến quý mặc nôn bên người thủ đắp trên bờ vai hắn mặc nôn l ệ c h cạch thời khinh khinh sắc mặt tái nhợn trong tay bưng cái cuốc đi ra thấy đến một màn như vậy dạ kỳ thật tiến dương rất sớm liền trùng sinh văn chung nàng đột nhiên đối quý mặc nôn sinh ra hào cảm chẳng phải thiên đạo trực tiếp ảnh hưởng kết quả mà là nàng trùng sinh không tới vị thuộc loại kiếp trước trí nhớ còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh nhưng còn nhớ rõ thích quý mặc nôn cảm giác lại có thiên mệnh c ò n cùng thiên mệnh c h i nữ cho nhau hấp dẫn nhân tố thêm thành cho nên mới sẽ như vậy nhanh theo hiến thần cảm tình trung di tình biệt luyến hiện tại tôi h nàng tuy rằng trung sinh nhưng kiếp trước chết như thế nào cũng không nhớ rõ về phần về sau có phải hay không nhớ tới tiếp tục sau này xem đi học b lp luy đòi ổ